Chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của Láo Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series quỷ bí tri chủ chương là hành động của mặt trời Direct Thì báo cáo với anh em là tuy rằng cái à, cái chuyện này nó rất là ít view Nhưng mà anh em đừng có spam mở tab linh tinh nhá Tự nhiên mình thấy có mấy cái clip chỉ có 2-30 view tự nhiên Có clip 7-80 view anh em spam kiểu đó là nó reset kênh là chết mình luôn đấy Nên là mình xin anh em nếu có muốn cho mình tăng view thì anh em chịu khó comment, like với cả chia sẻ hoặc là anh em donate ủng hộ chứ đừng đừng đừng spam mở những cái tab khác ra với cùng một nội dung ấy. Nó YouTube nó sẽ đánh dấu vị trí và nó biết ngay là mình spam như vậy là nó nó report kênh là mình chết toi luôn anh em ạ. À, anh em đừng làm thế nhá. Tuy nhiên mình thấy có một hai cái clip đang từ 10 view, 20 view lên 7 80 view mẹ sợ vãi. Nên là thôi anh em đừng làm thế. Tôi trước kia tôi đã thí nghiệm rồi và thất bại thảm hại rồi, anh em tha cho tôi. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí trì Chủ. Thì ở phần trước mọi người đã bàn cách để cho Direct có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại, vừa có thể gọi là tố giác được cái nhóm người của tiểu đội thăm dò là đã bị uh, chuốt thắng thế, xa ngã ảnh hưởng, lại vừa thoát khỏi điều tra khi mà Amon không còn khống chế được Direct nữa. Nhưng mà điều kiện tiên quyết đấy là lên phải cho mặt trời mượn cái con mắt đen tuyển mà nếu như con mắt đen tuyển này bị mất thì coi như Nikolon thế giới cũng mất luôn tại vì lán nhờ vào con mắt đen tuyển mới sáng tạo ra được Nikolon thế giới ở phần trước thì hắn đang đọc các cái nghiên cứu về linh giới mà cô nàng ma thuật sư Phil đã đưa cho hắn vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo Mượn nhờ lực lượng của không gian thần bí trên mản xương xám lên mau chóng khôi phục lại tâm trạng ổn định đọc tiếp chương 2 kiến thức về linh giới Chủ nhân của bút ký, nhà lữ hành người của gia tộc Abraham tuyên bố rằng khi mình đang dạo trời trong nơi sâu thẳm của linh giới đã gặp được một ông lão mặc áo tràng bào màu vàng chanh Thân thể ông lão kia trong suốt tương tự như sinh vật ở chung quanh linh giới nhưng mà thái độ thì hỏa nhã đến ngạc nhiên Nhà lữ hành trao đổi qua lại với ông lão kia một hồi và hắn ngạc nhiên nhận ra rằng ông ta thực chất chính là một trong bảy đường tịnh quang bao phủ nơi cao nhất trong linh giới là Hoàng Quang Venetan. Venetan nói với nhà lữ hành người của gia tộc Abraham kia rằng đặc tính của ông ta chính là lý trí và sự thích ứng, rằng ông ta là biểu tượng cho lĩnh vực chiêm tinh và loại đá quý ứng đối chính là ngọc lục bảo. Ông ta có vẻ khá sầu muộn khi nhắc tới một tiên đoán từ chính bản thân mình cách nhìn chăm chú tới tử tinh không, đại địa tàn hoang vỡ nát, tất thảy mọi vật trên thế gian đều sẽ không còn tồn tại Ông ta cho rằng đây là tận thế trong 200 năm sắp tới không gì có thể may mắn thoát khỏi Nhà lữ hành người gia tộc Abraham lại chẳng mảy may biểu đạt điều gì cũng không có hỏi sâu thêm Ngược lại, hắn chỉ muốn xin được dạy bảo cách làm thế nào để giải trừ chuyện huyết thống gia tộc bị nguyền rũa Hoàng Quang Venetan nói cho hắn biết, theo một nghĩa nào đó thì đây đúng là nguyền rũa, nhưng bản chất của nó khác hoàn toàn so với loại nguyền rũa trong thần bí học. Biện pháp giải quyết nằm ở tương lai, nằm trong tay một vị người học việc, được trợ giúp từ một tồn tại bí ẩn. Ông ta cũng khuyên nhà lữ hành kia, nói ngày nguyền rũa được giải trừ cũng là ngày mà kiếp nạn của gia tộc Abraham thực sự bắt đầu. Về phần kiếp nạn như thế nào, ông ta nói mình cũng không rõ, cho rằng nó có liên quan tới tồn tại vĩ đại ở cấp độ thần linh trong chương hai của kiến thức về linh giới chủ nhân bút ký còn đề cập rằng hoàng quang về nê nói tới một chuyện khác chúa tể của hội anh em tịnh quang bảy đường tịnh quang thường xuyên tiến vào thế giới thực thông qua nhiều biện pháp khác nhau biến đổi thành con người và dạy bảo tri thức tương ứng từ kỷ thứ năm rất nhiều các nhân vật cấp bậc đạo sư là hóa thân của bọn họ ví dụ như nhà chiêm tinh vĩ đại nhất là de forstmann là người đã chứng minh được thế giới hiện tại Chính là một tinh cầu trong một ngàn năm Chính là hóa thân nhân loại Của Hoàng Quang, Venetan Tù nhân bút ký dựa vào đây Liên đưa ra một suy đoán Rousseau Gustavo có thể Xưng là đạo sư ở rất nhiều lĩnh vực Có khi lại chính là hóa thân Của đường tịnh quang nào đó Không, ông ta thì không phải đâu Nếu như ngươi đã thực sự nghĩ thế Vậy cứ cho rằng ông ta là lục quang đi Lên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương Căn cứ vào điểm này Hắn phán đoán rằng chủ nhân bút ký không phải là người phi phạm quá cổ đại, nhưng dựa trên cơ sở, hắn không có gọi đại đế Russell Có thể lần dạo chơi linh giới này diễn ra vào cái thời điểm mà Rousseau đảm nhận chấp chính quan, hoặc là việc xưng đế còn chưa được tán đồng rộng khắp. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng là những người phi phạm trong gia tộc Abraham từ chối thừa nhận vị hoàng đế nào ngoài hoàng đế tu đo của bọn họ. Một nhà lữ hành có thể ngao du giữa linh giới thì danh sách có vẻ không thấp đâu. Nếu như hắn là cường giả danh sách cao, ngài cửa đã sớm được giải cứu. Tứ gọi là huyết thống bị nguyền rủa thì đã sớm không còn tồn tại. Thế nên, chủ nhân của bút ký này có thể là người phi phẩm danh sách 5 hoặc là danh sách 6, nhưng có vật phẩm thần kỳ trợ giúp. Gia danh sach cao ngai cua đa som đuoc giai cuu thứ goi la huyet thong bi nguyen rua thi đa som khong con ton tai the nen chu nhan cua but ky nay co the la nguoi phi pham danh sach 5 hoac la danh sach 6 nhung co vat pham than ky tro giup gia toc Abraham, mặc dù đã suy vong nhưng cũng không yếu. Tại sao tiên đoán của Hoàng Quang Venetan lại gần giống với tuyên bố của giáo phái ma nữ? và hội cực quang như vậy chứ tận thế thực sự sắp tới rồi sau từ thời gian mình vừa mới suy tính khi nãy tận thế chỉ còn cách hiện tại khoảng hai ba mươi năm nữa thôi sau lên những mảy thẩm nghĩ Rousseau trở thành quan chấp chính vào năm 1173 bây giờ là tháng 11 của năm 1349 cách nhau 176 năm mà lúc hoàng quang Venetan tiên đoán là trong vòng 200 năm xét trên thực tế rằng Clint chỉ đưa ra ước tính về quãng thời gian thì có thể thời gian cho đến khi tận thế sắp đến sẽ diễn ra trong khoảng từ 24 cho đến 50 năm. Rousseau xưng đế vào năm 1192 và bị ám sát vào năm 1198. Mặc dù hai chương đầu kiến thức về linh giới không có cung cấp chi thức thực dụng nào nhưng lại triệt để mở mang tầm mắt cho hắn khiến hắn hiểu rõ hơn về nhiều tình huống của linh giới cũng biết về tồn tại của bảy đường tịnh quang và hội anh em tịnh quang. Hóa ra lúc thằng cấp Trúc kia Lúc chuyển hóa thành trạng thái linh thể, lúc cử hành nghi thức tương ứng, đều có thể nhìn thấy từng đường tịnh quang ấy ở chỗ rất cao, là vầng sáng thuần khiết, ẩn chứa vô số trí thức của linh giới. Hơn nữa, họ còn sống, còn có ý chí riêng, thật là kỳ diệu. Thật ra thì hai chương đầu của kiến thức về linh giới cũng không hẳn là trí thức không mang tính thực dụng. Ít nhất thì mình cũng biết được tên thật của Hoàng Quang và là Venetan, biết loại đá quý ứng đối với nó là Ngọc Lục Bảo. Biết rất nhiều thông tin về... À... cái gì đây? Đường sang Tây. Mình có thể dựa vào đây để thiết kế ra một nghi thức mật khế hướng về ông ta, nhưng mà tạm thời chưa có ích. Lên trầm tư một lát, rồi khép bản sao bút ký lại, quay về với thế giới thực. So với việc thông linh, hoàng quang Venetan, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lên rút giấy viết thư ra, cầm bút máy viết thư cho nhà phát minh repat hỏi thăm xem quá trình phê duyệt bằng sáng chế xe đạp, đã đến khâu nào rồi, tại sao còn chưa có thành công có cần tìm một vị luật sư hỗ trợ hay không dựa trên xác lập về quy tắc của ảo thuật ra tiêu hóa toàn bộ ma dược sẽ không vượt quá 2 tháng, hắn phải tiết kiệm tiền càng nhanh càng tốt, tích lũy đủ phí dụng của vật liệu, nhằm tấn thăng lên danh sách 6, người không mặt trong này thì có thể mặt trời sẽ cung cấp được một món miễn phí nhờ vào con mắt đen kịch, nhưng mà se khong vuot qua hai thang han phai tiet kiem tien cang vật liệu khác vao con mat đen kit nhung ma nhung vat lieu khac thi lên phải tự mình nghĩ cách thôi Nhờ như hắn biết thì vật liệu phi phàm ứng đối với danh sách 6 đều có giá khoảng 1500 bảng trở lên, nhưng mà thường có tiền cũng không mua được. Từ hai món vật liệu chính thì vật liệu phụ còn có máu của thợ săn não bộ ngàn mặt và tóc của Naga biển sâu, là hai loại cực kỳ quý hiếm và rất giàu linh tính, cho nên giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Tiền kiếm thì khó mà tiêu thì lại dễ. Đặc tính phi phàm người sói và đặc tính phi phàm người thẩm vấn, nếu có thể bán ngay được thì tốt rồi một so một penny cũng không thể lãng phí lên gặp phòng bỉ lại dán lên tem hắn không cần đếm vì biết rõ hiện tại bản thân đang có bao nhiêu tiền sáu trăm hai mươi bốn bảng tiền giấy năm đồng xu có mệnh giá một bảng thêm bảy so tiền mặt và mấy đồng penny đúng rồi tiểu thư ma thuật sư còn phải mua đặc tính phi phạm quan trị an với giá sáu trăm bản cho tiểu thư húc nữa tien 624 bang tien giay nam đong xu co menh gia mot bang them 7 so tien mat va may đong penny đung roi tieu thu ma thuat su con phai mua đac tinh phi pham quan tri an voi gia 600 thể mau chóng gom góp đủ tiền lên lặng lẽ cổ vũ cho hai vị quý cô ngớ ngẩn kia Cậu bảo rằng cậu mới gia nhập Một giới phi phạm Trong đó có hai món vật liệu cho ma dược quan trị an Hơn nữa giá cả cũng rất hợp lý Tất thầy chỉ có 600 bảng thôi à Húc mở to đôi mắt hỏi liên thanh Cô mới từ quận Đông về để điều tra xem Gần đây có ai tìm hiểu về chuyện của ca Pim không Đúng thế Người kia là một người phi phạm có danh dự rất cao Vấn đề duy nhất là quá trình khảo nghiệm Lại vô cùng nghiêm ngặt Trong thời gian ngắn tớ không thể đưa cậu vào được Thiêu Thành thật trả lời Quá tốt rồi. Húc không hề nghi ngờ cô bạn thân. Cô nàng kích động bước tới hai bước. Đột nhiên khuôn mặt lộ vẻ sụp đổ. Nhưng mà tớ không có đủ tiền. Cái miệng của phiêu co giật. Bây giờ cậu đang có bao nhiêu kim bảng? Tính cả lần ủy thác này thì thù lao ban đầu là 30 bảng. Tổng cộng có 310 bảng. Vẫn còn phải thêm vào một nửa. Húc gái mái tóc vàng ngắn ngủn. Để tớ nghĩ xem. Ngắm lại xem tớ có thể mượn được 300 bảng ở đâu. Ngân hàng thì sẽ không cho thợ săn tiền thưởng như tớ vay tiền, còn mấy tên thương ra cho vay nặng lãi thì lãi suất lại quá cao. Liệu tiểu thư Audrey có được hay không? Cô đã nghe bản thân đề cập đến việc gần đây mua được phối phương ma dược bậc thầy ảo thuật tốn mất 450 bảng, nên cơ bản cô cũng không muốn vay tiền của Phil. Tại sao chúng ta đều là những con độ nghèo như thế này nhỉ? Phil không nhịn được thở dài. Gần đây tiểu thư Audrey rất ít ra ngoài. Hình như cô ấy còn đang bận bịu chuyện khác, nên muốn vây tiền cô ấy chắc chắn là không kịp đâu. Ồ, chúng ta có thể tìm tử tước, ly trước, nếu không kịp thì tớ sẽ ứng trước cho cậu, tớ còn bốn 430 bảng, thế là đủ rồi. Húc chớp chớp mắt, chật cúi thấp đầu, giọng nói nặng nề. Tiêu, cậu tốt quá. Cho đến khi tớ thăng cấp làm quan trị an, tớ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, tớ mỉm cười lắc đầu, cho nên hôm nay cậu dọn nhà nhé. Ở thành Bạch Ngân, Derek rời khỏi sân huấn luyện trở về nhà. Vừa rồi cậu đã hỏi thăm những tiểu đội viên kia là bao giờ bọn họ hết hạn cách ly thì đều nhận được câu trả lời là khi tia chớp dịu bớt vào ngày hôm nay. Ngồi bên chiếc bàn cỗ cú kỹ Derek lại suy xét về kế hoạch đã định cùng nhớ tới lời nhắc nhở của ngài người trao ngực Nếu như không có đối tượng phù hợp để làm chứng cho cậu, vậy thì hãy dùng luôn cái tên người phi phạm đang bí ẩn quan sát cậu. Nhưng mà làm sao tôi biết khi nào mình bị giám sát chứ? Ngài người trao ngược nói rất chắc chắn, nhưng lại không đủ tỉ mỉ. Direct nổi lên rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không có tìm được biện pháp xác nhận. Dù cậu rất ngại, khẩn cầu ngài kẻ khò, xin thần chỉ bảo cho vấn đề này. Nhưng mà cần nhắc tới sự tồn vong của Thành Bạch Ngân, cậu liền cố lấy hết can đảm. Cậu ép dọng xuống thật thấp, giong xuong niệm tôn danh ngài kẻ khò, cũng tả lại đơn giản khó khăn mà mình gặp phải. Sau một hồi, cậu nhìn thấy ngài cả khờ đang ngồi trong lớp xương xám vô bỏ bến và cả thấy ngài hồi đáp lời ít ý nhiều Chạm vào vật phẩm trong hộp sắt, không quá ba nhịp tim, chuẩn bị bản thân sẵn sàng trước và chú ý đến ngọn nguồn của những sợi tơ đen. Thì đơn giản thế thôi sau Derek ngạc nhiên cảm tạ ngài cả khờ, cậu điều chỉnh lại tư thế, lặng lẽ thò tay vào chiếc túi được khâu ở mặt trong của cái áo khoác. Bức tường linh tính vừa được giải trừ Direct liền dùng ngón tay đẩy nắp hộp sắt Cẩn thận dò vào bên trong Đột nhiên cậu chạm phải một vật phẩm lạnh như băng Trước mắt lập tức hiện ra từng sợi dây đen mảnh và kỳ dị Cùng lúc thì tâm trí cậu quay cuồng Bên tai thì văng vẳng những âm thanh gào rú trong hư ảo Điên cuồng Cả cơ thể Direct bỗng nhiên run rẩy, Nước mắt đến mũi chảy ra dòng ròng Vì cơn đau khủng khiếp Cậu suýt nữa quên mất bản thân phải làm gì Nhưng may mắn là trong tầm mắt cậu lại hiện ra một nơi hội tụ tất cả những sợi dây màu đen. trong góc tối ấy, tựa hồ xuất hiện một cái bóng. lúc này, Derek mới thu tay về, như thể vừa chạm phải một cái bàn ủi nóng rực vậy. cậu thuận thế nằm xuống, giống như bị tia chớp đánh xuống cả người co giật, cái miệng cũng không khép lại nổi, bọt mép bột mũi liên tục chảy ra. qua mấy chục giây, Derek mới tỉnh lại, một lần nữa đóng chặt cái nắp hộp sắt, dùng bức tưởng linh tính phòng ấn nó lại. cậu đứng lên, nhấp một ngụm nước lạnh buốt Đã hiểu rằng hiện tại là có người đang theo dõi mình Không biết qua bao lâu Thì Derek nghe thấy tiếng đập cửa thình thình Ai vậy? Cậu mờ mịn hỏi lại Bên ngoài truyền tới một đạo âm thanh vui vẻ Là tớ, đắc đây, Tiểu đội thăm dò đã được gỡ bỏ cách ly rồi Không phải là cậu rất hứng thú với trải nghiệm lần này Của bọn tớ hay sao? Đắc ư Trong đầu của Derek hiện lên ấn tượng về đối phương một thiếu niên có chiều cao trung bình dáng người hơi mập thể lực tốt lạc quan tươi sáng lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ cậu ta là bạn học cùng lớp giáo dục thường xuyên và là đồng đội trong tiểu đội tuần tra với cậu nhưng sau lần thăm dò tòa thân miếu bị hủy diệt một nửa của chúa sáng thế xa ngã kia cậu ta trở nên kín đáo gặp ai cũng chỉ mỉm cười lịch sự nhớ lại biến hóa của đắc regan direct đột nhiên run rẩy cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng tại sao cậu ấy lại đến tìm mình vừa được gỡ bỏ lệnh cách ly xong thì nên trở về nhà mới phải chứ. Trong trước mắt, tâm thần của Derek nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Giật cậu nghĩ tới một loại khả năng. Trưởng lão, Loweya, biết mình đã nghi ngờ họ biểu hiện ra dị thường cho nên mới điều đắc qua đây để giải quyết mình sau. Derek trước hết là giật mình, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi nhưng rồi ngay lập tức cũng lờ mờ cảm thấy đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Ngài người trông ngược đã nói nếu như không có đối tượng phù hợp để làm chứng cho cậu Vậy thì dùng luôn người phi phẩm đang quan sát cậu Mà hiện giờ người giám sát Đang ở ngay trong phóc tối trong phòng mình Nếu như Đắc đột ngọt tấn công mình Thì chắc chắn sẽ lộ ra sự thật rằng Cậu ta có vấn đề Cứ thế cho dù mình không sử dụng Món vật phẩm kia của ngài thế giới Cũng có thể tiến hành sự tình kế tiếp Một cách thuận lợi Phủ, Derek quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ Giờ này khắc này Tần suất tia chớp đã giảm xuống thấp nhất Chỉ một hai phút mới có tia chớp Xẹt qua phía chân trời chiếu sáng không gian toàn bộ thế giới và phần lớn thành bạch ngân hầu như là chìm trong bóng tối nếu chỉ có một mình thì direct sẽ không có lục tìm để đốt đến cậu chỉ thích nằm yên lặng trên giường nghĩ tới đủ các loại chuyện linh tinh đương nhiên cậu biết điều này thực ra rất nguy hiểm nếu không có ánh sáng xua tàn bóng tối quái vật sẽ xuất hiện bất thình lình kể cả là ở ngay bên trong thành bạch ngân tuy nhiên direct lại là một người cầu nguyện ánh sáng mang trong mình thuộc tính ánh sáng chiếu rọi cho nên không cần lo lắng thái quá về sự tỉnh tương tự phát sinh thình thình đắc lại đập cửa ba lần giống như muốn thúc giục chủ nhà trước kia cậu ấy có như vậy đâu cậu ấy rất lịch sự cơ mà direct chặt dâng trào một cảm giác bi thương buồn thảm cậu lấy ra một cây nến từ trong hộp gỗ đặt giữa bàn sau đó trả ngón tay tạo thành ngọn lửa màu vàng ống ngọn lửa đốt cháy đầu cây nến khiến cho trong căn phòng tràn ngập một vầng hào quang mờ nhạt mà ấm áp cũng mang theo một mùi hương gây mũi Nên là thành bạch ngân Chủ yếu được làm bằng dầu và mỡ Chiết xuất từ thân thể quái vật Nguồn gốc khác nhau Nhưng cũng đem lại các loại mùi vị khác nhau Hít vào một hơi thật sâu Derek mang theo tâm trạng u sầu Chậm chậm bước tới gần cửa và mở nó ra Cậu làm gì mà chậm chạp vậy Đắc hỏi rồi nở nụ cười nhẹ Cớ tìm nến Derek đáp Cậu không dám quay lưng về phía đối phương Cho nên lựa chọn đi song hành với Đắc Cùng người bạn học Kim đồng đội trở lại vị trí cạnh bàn rồi ngồi xuống chỗ của mình. Quả đùm vừa được xấy khổ xong đấy, cậu có muốn thử một chút không? Đắc lúc này tháo cái túi vải bên hông, mỉm cười hỏi. Quả đùm là một trong số những món ăn cực kỳ hiếm có ở thành Bạch Ngân. Nó bắt nguồn từ một loại thực vật được gọi là huyết đẳng đùm. Loại sinh vật này không cần chiếu sáng, sinh trưởng nhờ và hấp thu dinh dưỡng từ xác chết thối dữa. Nó có xu hướng hay tấn công thuộc về loại quái vật nhỏ yếu khá là thường gặp. Mỗi một huyết đẳng đùm đều kết ra rất nhiều quả đen lớn cỡ chừng món tay cái, có thể ăn trực tiếp, chúng rất giòn và thơm, nhưng lại không thể lấp đầy bụng, cũng không thể cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu. Điểm chấm công mỗi lần tuần tra có thể đổi được mấy cái túi lớn. Không, không cần đâu. Direct cẩn thận lắc đầu. Vậy thôi, đắc đổ từ trong túi ra ra một đống quả đen, cầm một quả lên đưa vào miệng tiếng nhai vang lên cảnh cạch direct ngẫm nghĩ chủ động do hỏi các cậu có gặp phải quái vật ở vùng đất chỗ tòa thần miếu đó không đắc ngừng lại cười đáp nhiều lắm luôn nhưng bọn chúng không quá mạnh bọn tớ rất dễ dàng giải quyết nơi đó đã bị hủy diệt từ rất lâu chắc quái vật mạnh hẳn đã sớm rời đi rồi cậu ta dừng lại một giây rồi nhếch miệng nói bọn tớ phát hiện ra thực vật kỳ lạ dưới đáy tòa thần miếu khá giống với cây nấm được ghi lại trong khóa học giáo dục thưởng thức Bề ngoài trông tươi mới, đẹp lắm Nhìn cũng rất ngòn miệng nữa Sau khi xác nhận xong Biết là có thể ăn trực tiếp Nó cũng giúp nâng cao linh tính và củng cố thể chất Nếu mà nướng cùng với thịt quái vật Chắc sẽ tỏa ra mùi hương khó tả lắm đây Trong khi nói chuyện Cậu ta lại thò tay vào trong túi Lấy ra một thứ có hình dạng như cây nấm Nó nhỏ cỡ bàn tay Cuống thì trắng toát Phần mũ màu đỏ tươi tỏa ánh sáng long lanh Điểm xuyết lấm tấm những đốm đen vàng chỉ vừa mới nhìn thấy thứ thực vật này, Derek lập tức nuốt nước miếng. Tựa hồ đã nhịn đói mấy hôm rồi vậy. nhờ ánh sáng mờ ảo của ngọn nến chiếu vào, vật và thể tuyệt đẹp giống như cây nấm kia ánh lên màu sắc mê hoặc hấp dẫn, khiến cho cảm giác thèm ăn được đẩy lên, rất khó mà cưỡng lại. cho cậu một cái này, đắc cười nhiệt tình mời. ờ, Derek suýt chút nữa thì trực tiếp cầm nó bỏ ngay vào mồm, nhưng cuối cùng cậu cố kiềm chế lại, miễn cưỡng mở miệng. mai tớ sẽ thử. Đắc cũng không nói nhiều, đẩy cây nấm tới trước mặt của Derek, còn mình thì tiếp tục nhai quả đùm, cành cạch. Derek khó khăn lắm mới rời được mắt khỏi thân cây nấm kia, gian nan dò xét. Lần thăm dò này còn phát hiện được cái gì nữa không? Có chứ. Đắc ngừng động tác ăn vặt, cầm trong tay một quả đùm đen, cực kỳ nghiêm túc mà đáp. Bọn tớ phát hiện ra rất nhiều bích họa, nối liền và trải dài. Cậu còn nhớ phó tượng trong tòa thần miếu đó không? Nhớ. Derek lướt mắt qua cây nấm, gật đầu liec mat qua cay nam gat đau noi Một cái thập tự giá khổng lồ và một người đàn ông khỏa thân bị đóng đưng, treo ngược ở trên đó. Bề mặt cố tình còn bị vẩy rất nhiều vết máu. Đắc di chuyển quả đum trong tay, tiếp tục. Cái bức bích họa mới được phát hiện, nói cho chúng ta biết. Những người xây dựng tòa thần miếu tin rằng pho tượng là đại diện cho Chúa sáng tạo hết thảy, tần toàn trí toàn năng. Họ tin rằng Chúa không hề bỏ rơi vùng đất này, thay vào đó Chúa đã gánh chịu phần lớn tội nghiệt, giúp chúng ta. Lúc đại tài biến bắt đầu, vì vậy từ đứng thẳng mà đổi thành treo ngược từ tự do biến thành đóng đinh trên thập tự giá cũng thay chúng ta mà đổ máu ân điển của thần như đại dương chúng ta không bị người vứt bỏ ngược lại chính là bể tôi được sủng ái không có chúa gánh vác tội nghiệt đổ máu thay cho chúng ta thành bạch ngân đã sớm bị hủy diệt nhân loại đã sớm không còn tồn tại nhưng mà ở thế giới bên ngoài còn có vương quốc ruen nơi ngài người treo ngược tiểu thư chính nghĩa và những người khác sinh sống Đâu có nguyền rủa, đâu có bóng đêm tột cùng, cũng đâu có đủ các loại quái vật từ nơi sâu thẳm hắc ám. Direct lặng lẽ phản bác ở trong lòng, nếu đó là sự thật thì chúng ta chỉ cần biến đổi một chút ký hiệu và tôn danh tương ứng trong lúc cử hành nghi thức tế tự, hẳn có thể nhận được hồi đáp một lần nữa từ Chúa. Đắc thao thao bất tuyệt miêu tả bức bích họa dưới đáy tòa thần miếu, nói ra suy đoán của bản thân, còn Direct thì càng lúc càng khó mà chống cự lại. À chống cự lại sự cám dỗ đến từ cây nấm trông có vẻ rất là ngon ăn kia. Không, không được ăn, nếu mình ăn nó khả năng rất lớn là sẽ giống đắc và những người kia bị chúa sáng thế xa ngã hoàn toàn ô nhiễm, trở thành một tín đồ cuồng nhiệt. Dù có người giám sát thì họ cũng sẽ không mảy may phát hiện ra vấn đề gì. Derek nhất thời hoảng hốt, cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Đuổi đắc đi cũng trả lại cây nấm cho cậu ấy hư nhưng mà thế thì đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội cơ hội direct vô thức ném ánh mắt về phía cây nến đang lẳng lặng cháy Tôi đi rót nước cho cậu cậu nhanh chóng lặp lại kế hoạch đã được thảo luận kỹ với ngài người treo ngược. bình tĩnh đứng dậy tắc vừa gật đầu vừa ném từng quả đum to bằng ngón tay cái vào trong miệng tiếng nhai lệch cạch lại tiếp tục vang lên thời điểm direct lấy nước cậu cố ý hành động chậm lại cúi thấp đầu tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ cũng thêm vào sau một câu người trung à người hầu trung thành của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài khẩn cầu ngài nhận lấy hiến tế của tôi khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc độ vù một tiếng trong dân phòng đột nhiên nổi lên một cơn gió lốc rõ ràng là ảnh hưởng của lực lượng tự nhiên trong cầu niệm chú đã sinh ra gợn sóng cùng lúc thì đắc vừa cầm quả đum lên chợt ngẩng đầu nhìn direct ở phía đối diện chuyện gì vậy direct không trả lời một tay đè vào cái dìu gió lốc Một tay thì thò vào trong túi áo ẩn Giải trứ bức tường linh tính Bao phủ bên ngoài hộp sắt Từng tiếng lầm bẩm thoáng mơ hồ Mang theo cảm giác tà ác Xà ngã bắt đầu phát ra bên ngoài Derek nén một ánh mắt cảnh giác Khác thường về phía đắc Chỉ thấy người bạn học kiêm đồng đội này Xuất hiện biểu cảm trầm mặc Trong ánh mắt màu xanh lam Dần lộ ra từng tia máu đỏ tươi Mà những quả đum trong tay cậu ta Thì dần mất đi Lớp vỏ ngoài màu đen chuyển thành màu da tái nhợt Đó không phải quả đum, mà chính là những đầu ngón tay, những đầu ngón tay đẫm máu, những đầu ngón tay của nhân loại. Đống quả đum trên mặt bàn, toàn bộ đều là đầu ngón tay người. Cây nấm tươi mới sặc sỡ kia cũng dần thay đổi bề ngoài, không còn tuyệt đẹp như trước, cũng không còn lấp lánh sáng bóng, hấp dẫn cảm giác thèm ăn của người khác nữa. Đó là một mảng da đầu nhờ nhớp máu, còn trơ lại một chút tóc đen ngắn. Đắc nhìn Điêu trầm chầm chầm, há miệng ra, cất giọng nói lạnh lẽo mở nhạt cậu vừa làm gì <cười> ở bách lung số 15, phố mink ngay khi vừa chui vào trong chăn đặt mình vào thế giới ấm áp thì klên chợt nghe thấy tiếng khẩn cầu hư thực từ mặt trời nhỏ hắn gắng gượng rời giường chế tạo bức tường linh tính rồi đi ngược bốn bước tiến lên màn xương sám ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ hắn không vội xem xét thỉnh cầu của mặt trời mà khiến cho các món đồ như là thẻ bài hắc hoàng đế và người giấy được cắt sẵn bày ra chỉnh tè trên mặt bàn dài cân cứ vào kế hoạch của người treo ngược thì thời điểm mặt trời kích động những tiểu đội viên biến dị sẽ phát sinh trong lúc cử hành nghi thức kiến tế cho đến khi sự kiện kết thúc cũng sẽ đơn giản hơn khi mà muốn làm cho vật phẩm mượn từ thế giới biến mất khỏi hiện trường, xóa sạch mọi chứng cớ sau đó thì cứ đổ hết cả vấn đề còn lại cho Amon mà ngay cả khờ lúc ấy thì lại sao cũng được để đáp ứng thỉnh cầu đơn giản hóa nghi thức chỉ làm những trình tự quan trọng của mặt trời. Lúc này, hắn chờ đợi câu đầu tiên của nghi thức hoàn thành để hưởng ứng đáp lại. Ở thành Bạch Ngân, trong nhà của Derek Beck, nhìn mảnh ra đầu nhốm máu dính một ít tóc đen, Derek bỗng nhớ lại hình dạng vừa nãy của nó là một cây nấm tuyệt đẹp mê người. Đến nỗi chính cậu còn suýt chút nữa không kìm chế nổi mà nhét nó vào trong miệng. Mà thứ quả, đắc vừa mời cậu ăn, cắn vào phát ra những tiếng giòn tành tạch. Bá ra là từng cái đầu ngón tay người có màu da tái nhợt, trong nháy mắt dạ dày của Derek trào ngược kịch liệt, chất lỏng chùa lét vọt lên cổ họng. Cầu cố kìm cảm giác muốn nôn mửa, dùng chất giọng đặc sệt nhanh chóng hát lên cầu ca. Hỡi thần, khẩn cầu quốc gia của ngài hạng lâm nơi đây, kẻ thù của ngài chắc chắn sẽ tàn biến, tín đồ của ngài nhất định sẽ mừng vui. Tiếng hát biểu hiện một chút ấm áp và thần thánh. Derek liền cảm thấy tất cả những khó chịu trong cơ thể hòa hoãn lại, bình phục lại. Linh tính cũng trở nên dồi dào hoạt bắt hơn Nhờ tiếng ca vừa rồi Dũng khí của cậu, sức mạnh của cậu Và độ nhạy cảm đều tăng lên rõ rệt Đây chính là năng lực phi phạm Của danh sách chín người ca tụng Đắc nhìn chăm chăm vào Cựu bạn học kiêm cựu đồng đội Người vừa mới cất tiếng ca Biểu cảm của y càng thêm U ám, giọng nói càng khác với nhân loại Trên người ngươi là vật gì Trên người ngươi là vật gì Bất thình linh quần áo của Đắc căng phồng lên Vải lộ ra từng đường chỉ mảnh tựa như ở bên dưới cất chứa cả một ổ rắn độc nhưng con rắn độc lúc nhúc liên tục ngọ ngoậy trườn bỏ tán loạn vụt từng cái vòi thịt đẫm máu xuyên thẳng qua lớp quần áo bề mặt sần sùi phủ đầy lông lá từng cái vòi thịt bắt đầu văng ra khắp nơi khiến đác trông hệt như một con nhím nhưng mà lông mềm đẫm máu soạt những vòi thịt đó cuộn tới chỗ Derek đang đứng Derek cũng là đội viên đội tuần tra từng đụng độ vô số quái vật nên khi chứng kiến khung cảnh này không kiến cậu bối rối cậu hơi vặn eo một chút nâng cánh tay đã sớm cầm dìu gió lốc lên rồi cật lực mà bổ xuống phập dìu gió lốc bỏ thẳng vào mấy cái vòi thịt sần sùi trực tiếp chặt đứt khiến chúng rơi tán loạn dưới đất tuy nhiên hiện tại đang là ban đêm ở thành bạch ngân một cũ bổ này không thể mang theo tia chớp cùng lúc có càng nhiều vòi thịt điên cuồng phóng tới quấn chặt lấy cây dìu gió lốc chết cũng không buông thấy không thể rút được vũ khí về trong mắt direct bỗng hiện lên ánh sáng tinh khiết như thể có hai cái mặt trời nho nhỏ hàng lâm giữa căn phòng mà bàn tay còn lại cậu đang nắm thứ gì đó chống đỡ ở trước miệng để tạo thành tư thế cầu nguyện không chút động tính một cột sáng trong vắt rực lửa chiếu từ trên không trung xuống đập thẳng vào từng cái vòi thịt đầm đỉa máu đang cuộn lại thành một cục đắc khó mà chịu nổi thét lên một tiếng kêu thảm rất nhiều vòi thịt đã bị đốt cháy đen rụng xuống đất chúng dãy rụa đành đạch lăn lộn mãi như thể vẫn còn sống Linh tính ẩn chứa trong từng cái vòi thịt không còn chịu sự kiểm soát từ chủ nhân nguyên bản, dần dần chúng dung hòa vào lực lượng tự nhiên được khiêu khích từ cầu niệm chú theo nghi thức hiến tế, hội tụ thành một gợn sóng màu đỏ nhạt, càng ngày càng hóa lớn. Gợn sóng này dâng tới ngọn đến mở nhạt, khiến ánh sáng chợt lan rộng ra chung quanh, tạo thành một cánh cổng lớn thần bí mà hư ảo. Derek sớm đã khắc ký hiệu biểu tượng bí ẩn của ngài cả khờ từ lâu, tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước. Tất cả đều là trình tự đơn giản nhưng lại là yếu tố để hoàn chỉnh tiến hành nghi thức kiến tế. Rắc, đập gãy chiếc ghế, đắc vung vẩy từng cái vòi thịt nhào về phía direct, ánh mắt không chút sợ hãi, không chút nôn nóng, chỉ có duy nhất một mong muốn thuần khiết và thật nhiệt thành nhất. Đúng lúc này, lên ở trên xương xám hưởng ứng lại, giữa êm thanh kèn kẹt không ung lai duoi giống thật, ở trong cánh cổng hư ảo phủ đầy những hoa văn kỳ dị kia nứt ra một cái khe đằng sau khe hở là một cái hố đen sâu không thấy đáy bên trong hố đen chú ngụ vô số những cái bóng trong suốt khó mà miêu tả phía trên của bóng đen sâu thẳm bao trùm ở vị trí trên cao là bảy vầng sáng tinh khiết có màu sắc khác biệt ẩn chứa tri thức vô tận mà phía trên những vầng sáng ấy là lớp sương mù màu lop xuong trắng vô biên một tòa cung điện cổ xưa nhìn xuống màn xương xám đột nhiên một cái bóng bật ra từ góc tối trùm một chút lên đắc là kẻ gần y nhất Bọc kiến thân thể đang vùng vẫy với những cái vòi thịt lông lá nhớp nháp máu của đắc là một chất lỏng đặc dính khiến cả người hắn giống hệt như một con mèo nhưng bị nhét vào một cái túi mờ đục Cái bóng không dừng lại nhanh chóng kéo dài dưới mặt đất tuôn trào đến vị trí của Derek Người đã lánh tới một góc khác Y kêu lên Dừng lại ngay Người đang cố làm gì Làm người quan sát kế hoạch nguyên bản của Y là phải dừng dưng trước mọi biến hóa ghi chép lại những điều quái dị xảy ra Chỉ đến khi tình huống khó có thể vãn hồi Mới có thể ra tay ngăn chặn Hành động quỷ dị của cả hai Nhưng khi trông thấy cái khen nứt đã mở ra Giữa cánh cổng phủ đầy những ký hiệu Và biểu tượng kỳ dị Lại nhìn thấy chàng cảnh thâm trầm thần bí Cao xa uy nghiêm ở bên trong Trực giác y cho rằng đây chắc chắn Đã dính líu với tà thần cực kỳ đáng sợ Vì vậy y đành phải ra tay hành động Vừa ra lệnh Hồng cố gắng làm gián đoạn Việc direct chuẩn bị nghi thức Hiến tế hướng về tồn tại thần bí kia. Thế nhưng, Direct đã sớm nhận định vị trí của mình, đứng cách xa cái bóng nhất có thể. Do đó, nếu muốn khống chế cậu, thiếu niên đã bị kẻ thần bí Amon nhập vào này, giám sát viên bóng tối chỉ có thể chọn hoặc là đi vòng qua hoặc là khống chế đắc trước. Lựa chọn của Y chính là vế sau vì đắc đã xuất hiện. Dị thường một cách rõ rệt, chỉ có thằng ngu mới đưa lưng về phía hắn. tớp lấy cơ hội, Direct móc từ trong túi áo ẩn ra một chiếc hột sắt dùng hết sức bình sinh ném về phía cánh cổng hư ảo đã được quyến hóa ra bởi ngọn nến, ném về phía vết nứt đã tạo nên tràng cảnh thần kỳ kia. chiếc hộp sắt vừa biến mất, cánh cổng phủ đầy ký hiệu và hoa văn thần bí cũng đóng lại, keng một tiếng rồi nhanh chóng biến mất. giờ này, Derek nhớ lời dặn của ngài người trông ngự, cố ý vặn vẹo cơ vẹo cơ mặt dữ tợn, hướng thẳng tới bóng tối kia. chiec hop sat vua bien mat canh cong phu đay ky hieu va hoa van than bi cung đong lai keng mot tieng roi nhanh chong bien mat gio nay derek nho loi dan cua ngai nguoi trong nguc co y van veo co mat du ton huong thang toi bong toi kia truoc khi bị bóng tối bao trùm, cậu đột ngột ho khan kịch liệt, hò đến mức phải dùng tay bịt miệng rồi ngã vật xuống mặt sàn. Cái bóng đen kịt tràn tới hoàn toàn bao phủ lấy cậu. Căn phòng lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, còn trên mặt đất thì xuất hiện hai con nhộng lớn màu đen. Sau một hồi, chất lỏng đặc dính đen kịt thu về lại ngưng tụ thành một cái bóng tối. Khi hai con nhộng biến mất, thân ảnh của Derek và Doug lần lượt hiện ra. Người trước thì đổ gục xuống bất tỉnh, trong tay rơi ra một con trùng nhỏ trong suốt, có 12 vòng cuốn quanh. Kẻ sau thì đã biến thành một mớ máu thịt lẫn lộn, ngọ ngoại gào thét chuẩn bị tấn công với tình huống này vị giám sát viên kia đành phải phân tán lực lượng ra dùng cái bóng đen nguyễn hóa thành chất lỏng bao phủ dark regan đã biến thành quái vật nhìn những đầu ngón tay tái nhợt nằm rải rác và mảnh ra đầu dính tóc vị giám sát viên này không tự chủ được hít vào một hơi thật sâu dùng năng lực phi phàm của bản thân thao túng bóng tối bên ngoài hình thành nên một lớp sóng chiều để báo cáo với thủ lĩnh ở trên tòa tháp tròn Làm xong, lúc này y mới chú ý dò xét tình trạng của Derek, nhìn thấy con trùng cổ quái trong suốt kia. Đây là phần thần của Amon giấu trong cơ thể Derek chết rồi sau. Vì giám sát viên kinh ngạc lầm bầm, y nhớ lại sự cổ quái của Đắc, lại nhớ lại những biến dị đáng sợ kia, nhớ lại cây nấm và quả đum, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ vấn đề gì, liền thoáng suy đoán. Có lẽ Amon và kẻ chủ Miu đằng sau chuyện Đắc bị ô kia nhung lai cay nam va là kẻ thù amon va ke chu muu đang đội trời chung, để phá hỏng mưu đồ của đối phương cũng không tiếc mất đi một phần thân hành động đi tới sân huấn luyện quan sát thăm dò đội viên của tiểu đội thăm dò và hành vi báo cáo thủ lĩnh của Derek đều là nỗ lực của Amon trong việc loại bỏ kẻ thù mà không muốn bại lộ thân phận mà kẻ chủ mưu chuyện Đắc bị ô nhiễm cũng là mờ phát hiện ra Derek có cổ quái cho nên mới phái Đắc tới để khống chế đối phương mành ra đầu nhuốm máu và những đầu ngón tay là đạo cụ để đạt được mục đích Nghĩ từ đây vị giám sát viên bỗng hơi đồng ý với nỗi lo của ngài thủ lĩnh tận thế hay là tai họa khủng khiếp sắp giáng xuống nên thành bận ngân mới liên tục gặp phải sự tình quỷ dị liên tục gặp phải những tồn tại bí ẩn trốn ở bóng đêm sâu thẳm nơi đây áp tròn trong căn phòng của ngài thủ lĩnh bóng tối kể lại toàn bộ sự kiện mà chính bản thân y voi noi lo cua ngai thu linh tan the hay la tai hoa khung khiep sap giang xuong nen thanh bat ngan moi lien tuc gap phai su tinh quy di lien tuc gap phai nhung trải qua colin iliad với mái tóc hoa dâm mặt in sẹo lặng lẽ nghe xong rồi nhẹ nhàng gật đầu diaric hoặc ta nên nói là amon và thực đã chuẩn bị rất kỹ, cây nến khắc biểu tượng ký hiệu vật phẩm tà dị có thể làm bại lộ vấn đề của đắc và hành động cố tình rót nước thật chậm trong lúc nhỏ giọng cầu nguyện của derek cũng như gửi đi một món vật phẩm quà nghi thức kiến tế tất cả đều chỉ ra rằng toàn bộ diễn biến đã phát triển theo tính toán của hắn có hai vấn đề một là ký hiệu bí ẩn khắc trên ngọn nến kia chỉ hướng tới ai bản thân amun hay là vị thần nào đó sau lưng hắn ai Tại sao Amun lại tình nguyện tư bỏ phân thân để khiến cho tiểu đội thăm dò biểu hiện ra sự dị thường? Vì hắn là kẻ thù không đội trời chung với kẻ chủ mưu hay sao? Vậy hắn? Hắn chờ đợi ở thành bệnh ngân suốt 42 năm để làm gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm tiên đoán được điều này từ trước đây? Cho nên mới đặc biệt gặp gặp gỡ tiểu đội thăm dò từ 42 năm trước gap go tieu đoi tham do tu hai nam truoc đe giao phân thân vào ký sinh trong cơ thể họ dùng chúng để phá hỏng mưu đồ của kẻ chủ mưu kia. Hắn chờ tận 42 năm chỉ vì giờ khắc đẩy thôi sau Nghe thấy câu hỏi của thủ lĩnh, giám sát viên bóng tối chợt bừng tỉnh. Có lẽ sự thực chính là như vậy. Thưa ngại thủ lĩnh, ngại suy nghĩ kỹ lại mà xem. Tại sao Amon kiên nhẫn chờ đợi 42 năm, nhưng khi direct vừa mới chấm bị giam ở sát bên cạnh thì hắn lại đột ngột mất khống chế. Đó là bởi vì thời gian hắn dự báo trước đã sắp tới gần, hắn liền vội vàng muốn đổi sang ký sinh của một người tự do, để dễ bè phá hỏng mưu đồ của kẻ thù. Quả thực, chúng ta chỉ nghĩ xem Direct có gì bất thường mà lại quên lưu ý về thời gian. Thủ lĩnh của thành bạch ngân Kulin suy tư đáp lại. Giám sát viên bóng tối lại tiếp lời. Thưa ngài thủ lĩnh, nhưng ngài lập tức khống chế tất cả những thành viên của điều đội thăm dò lần này, họ chắc chắn là có vấn đề. Còn có trưởng lão Loeia, cô ấy cũng có khả năng không nhỏ là đã bị ô nhiễm. Kulin hơi cau mày mà nói. Trước khi ngươi báo chuyện này với ta, Thậm chí trước cả khi Đắc đi ra Thì Lô Goya đã đến tìm ta Cô nói với ta rằng mình nghi ngờ Trong lần thăm dò này Các thành viên của tiểu đội bị thứ gì đó ô nhiễm Đề nghị ta âm thẩm giám sát Ở một mức độ nhất định Và nếu cần thiết thì hãy ra lệnh cho bọn họ Đi trực ở tòa lăng tẩm dựng ngực Của trưởng lão Hawick. Hawick là thủ lĩnh tiền của của thành Bạch Ngân Tự mình xây nên một tòa lăng tẩm sâu Dưới lòng đất Về sau ta sống luôn ở trong lăng Càng ngày càng ít xuất hiện. Cuối cùng thì cánh cổng đóng lại, không cách nào mở ra nữa. Trưởng lão Lugaya đã sớm đề cập đến đường khắp thường rồi xong. Giám sát viên bóng tối hỏi lại. Sau khi nhận được đáp lời khẳng định, hắn vừa nghi hoặc lại vừa thả lỏng, thầm nói, trưởng lão Lugaya mà không có vấn đề gì thì tốt rồi. Ta đã phái người đi khống chế những thành viên tiểu đội thăm dò kia rồi, nhưng mà cũng không thể coi nhẹ những khả năng khác. Cô lĩnh cô Linh co dài, nói, điều EFRO đến đây. Cô ta sẽ đi thẩm vấn Derek Beck cùng với ta. Ở trong căn phòng u ám và kiên cố, Derek Beck đang cố tình giả bộ hôn mê, chợt xoay người, trở dậy. Dìu gió lốc của cậu đã bị lấy mất. Cậu kiểm tra các túi cũng thấy trống không, chẳng có gì. Derek hit vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn quanh. Trong mắt cậu bỗng sáng lên hai điểm như mặt trời nhỏ, thu tất cả sự vật trong căn phòng vào trong mắt. Nội thất nơi đây chỉ có một cái bàn, hai ghế tựa, Ngoài ra còn có lớp sàn làm bằng đá và hoa văn kỳ dị. Trên bàn bày một ngọn nến đã dùng hết phân nửa. Đây là bố trí tiêu chuẩn của các căn phòng trong thành bạch ngân. Vì một khi bóng đêm kéo tới thì sẽ có khả năng là có quái vật đột ngột xuất hiện. Derek ngồi xuống không chút do dự cầm lấy cây nến. Sau đó, cậu bẻ bẻ kéo kéo tách nó ra làm ba đoạn. Một đoạn lớn chiếm 3 phần tư cây gốc, hai đoạn nhỏ tách ra từ một phần tư còn lại. Sau khi được Derek điều chỉnh thì ruột của ba cây nến đều lộ ra Cậu trà sát ngón tay tạo ra ngọn lửa vàng đốt cháy cả ba. Hai cây phía trên đại diện cho ngài kẻ khờ, cây còn lại tượng trưng chính bản thân direct. Chuẩn bị xong xuôi, hắn không có làm theo trình tự thông thường là đốt bột phấn thảo dược, nhỏ tinh dầu, mà trực tiếp là tựa ra phía sau một chút, cất giọng cực nhỏ tụng niệm tôn danh kẻ khờ, cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. Cậu cứ tụng niệm đi tụng niệm lại, như thế không ngừng tự thôi miên bản thân nhờ sự trợ giúp từ minh tưởng Derek tiến vào trạng thái kỳ lạ tâm trí ngủ say nhưng mà linh tính thì vẫn đang phát tán cả người cậu ngơ ngơ ngác ngác nhưng lại duy trì được sự thanh tĩnh tinh thần thì càng ngày càng bay bổng lên cao đây chính là mộng du nhân tạo được ngài cả khờ cho phép Derek có thể đơn giản hóa một vài trình tự không cần thiết phía trên sương xám trong cung điện cổ xưa vừa vuốt vuốt con mắt đen kịt cả khờ đột nhiên trông thấy ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng trong mặt trời đang lan tỏa ánh sáng Ngương tụ thành một hình ảnh không chân thực Mà lực lượng của không gian thần bí Thì hơi bị quẩy động một chút Nhìn xuống Hắn không thể không thở vào nhẹ nhõm Điều này tức là mặt trời nhỏ đã hoàn thành Phần tương đối nguy hiểm trong kế hoạch Chỉ còn phần kết thúc nhiệm vụ cuối cùng Lên không chỉ hoãn thêm Bỏ con mắt đen kịt xuống Cầm thẻ bài hắc hoàng đế lên Cấp độ của hắn Địa vị của hắn trong nháy mắt được tăng cao Khiến lực lượng trên mản xương sáng Đang sao động dần dần thần phục hắn. Doan cầm lên một người giấy cổ tay khẽ vẩy ném nó ra ngoài ném về phía ngôi sao đỏ thấm ứng đối với mặt trời Người giấy giao hòa với lực lượng đang chảy xuôi nhanh chóng bùng lên thành một thiên sứ có 12 đôi cánh chim đen kịt. Thiên sứ này xuyên quanh sáng đỏ thấm lồng vào với cái bóng mờ ảo của mặt trời rồi nó lặng lẽ cháy lên chưa đến một giây đã hóa thành cho bụi Đã đến nước này lên không còn cách nào tác động vào cục diện của thành bạch ngân nữa Nếu như hỏi thiên sứ thế thân có thể giúp mặt trời nhỏ thuận lợi vượt qua màn thẩm vấn giỏ xét kế tiếp hay không chính bản thân hắn không có sự tiên tưởng tuyệt đối chỉ có thể thầm than việc phải làm cũng đã làm rồi giờ chỉ còn biết chờ đợi và sắp xếp của số phận hy vọng là nó cho ra kết quả tốt trong lúc mơ mơ màng màng direct trông thấy một thiên sứ dáng thế trước mặt hào quang bao phủ cả bầu trời bao bọc cậu dưới tầng lớp của 12 đôi cánh cậu chợt tỉnh táo lại trước mắt là ba cây nến đang lẳng lặng cháy <cười> Sau khi cảm tạ cả khờ Từ tận đáy lòng Direct kết thúc nghì thức Tắt hai ngọn nến nhỏ đi Rồi cậu lấy chúng ra Tạo nên một đống lửa trong suốt màu vàng kim trong lòng bàn tay Tóc tóc Hai cây nến nhanh chóng tan chảy Sắp nến nhỏ xuống Bám ở trên thân hoặc trực tiếp chảy quanh gốc Khi mà hai thân nến bị đốt cháy hoàn toàn Chỉ còn là một ngọn nến trên bàn Nó ngắn hơn khi nãy Nhưng không quá rõ rệt Trông chỉ như là bị đốt được một khoảng thời gian xử lý xong những vết tích còn lại lên dập tắt ánh nến mở nhạt cuối cùng cậu ngồi im lặng nhìn về phía trước với biểu hiện kinh ngạc mãi một lúc lâu không cử động gì cậu lo lắng đoàn ngự sị nghị sự sáu người phản ứng không kịp khiến những tiểu đội viên của tiểu đội thăm dò mang cây nấm và quả đum đi ô nhiễm càng nhiều cư dân của thành bạch ngân cậu sợ rằng thủ lĩnh và những người kia tìm ra manh mối ở nơi nào đó rồi lật tẩy mọi nỗ lực chuẩn bị của mình Cậu thống hận những kẻ ngoại lai trốn trong nơi sâu thẳm của bóng đêm mang theo ác ý tột độ bao gồm cả Amon và Chúa Sáng Thế Sa Ngã. Cậu thấy tội lỗi vì đã né tránh lần thăm dò này cũng không nhắc nhở cho đám người Đắc khiến cho bọn họ bị quái vật ô nhiễm. Cậu đau đớn phải tự tay trừ bỏ một người bạn học được xem là khá thân. Dù direct không thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của Đắc nhưng cậu biết chắc khi mà đối phương đã biến thành bộ dạng dị thường kia thì cũng chẳng khác gì là chết cả. Kìm ngập trong một mớ cảm xúc hỗn loạn và phức tạp, Derek không biết mình đã chờ bao lâu, cậu lại đốt nến lên. Cuối cùng thì cũng nghe thấy âm thanh giải trừ phong ấn và cánh cửa phòng được mở ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nha. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.